Chào ngắm nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần thì báo cáo như em là hôm nay thì uh, Lâm nó về nhà mình chơi và nó cũng gọi là ngồi ngay nhà mình nó viết truyện luôn, nó chiếm máy tính, bàn phím bây giờ ghế của tôi, Cứ cùng tôi phải đứng trong vòng 3 tiếng đồng hồ nó viết truyện không ạ. Có thể là nội dung nó sẽ không dài như mọi khi nhưng mà cũng nói để nhan thông cảm tại vì uh, công việc của Lâm ở trong Tết nó gặp một số trục trặc và nó phải chạy vậy là uh, công việc rất là nhiều. Cho nên là không có thời gian để mà viết chuyện Thực ra là nó định về tôi chơi từ mấy hôm ngoài mùng ấy chứ Nhưng mà nay là đến tận 20 giờ mới về được Thì không phải biết là nó bận rộn như thế nào Về chơi anh em chỉ uống vội với nhau Được răm ba chai rượu Rồi đi lượn một vòng đèn trần Rồi nó lại phải về có việc Nên là mọi người cũng thông cảm cho Chứ không phải là nó không muốn viết đâu Vài hôm nữa khi mà mọi việc xong xuôi Thì nó sẽ viết với tốc độ rất nhanh Lúc đấy thì anh em có khi là Còn không có thời gian mà nghe Đấy là mình đoán vậy thôi Còn chưa biết nào nha. À, à thì chúng ta hôm nay sẽ được à, Có thêm một phần hắc ám Tây Du Và nó ngồi ở nhà mình nó viết trong khoảng 3 tiếng Và đã có rượu rồi nha Nên là chắc là chữ đánh máy là nó cũng Không được chuẩn lắm nên bàn phím của tôi nó cũng hơi cùi bắp nữa Thì chúng ta tổng hợp một phần trước Khi mà nhóm người Lão Trần Tôn Ngộ Không đã đi Cướp cái yên chỉ thiết Ở trong kỳ thần tông Và bên đó đã xông ra một người tên là Kỳ Kỳ hỏa Hùng đánh rất khỏe Và phần trước thì Tê Chiếu Cũng đã phải ra tay và chúng ta đã biết là Tê Chiếu một thời là thuộc cái dạng mẹ gian hùng, hoặc cái dạng gọi là trên trời có một dưới đất mà không có hai đấy, chỉ thua mỗi tôn độ không thôi. Nhưng mà bây giờ thì cái tâm thế của Tê Chiếu nó đã thay đổi rất nhiều, đặc biệt là sau khi được Lão Trần cảm hóa. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra với cuộc chiến của Kỳ Hòa Hùng và Tê Chiếu. Kỳ Hòa Hùng lẩm nhẩm mấy câu gì đó trong đầu, rồi phun ra một ngụm nước bọt vào không khí. Tê nước vừa ra khỏi miệng đã bị cương khí cùng với hỏa khí cuồng bạo chung quanh cơ thể hắn, đốt thành hơi nóng rồi lập tức tiêu thất. Tê chiếu thì đứng ngay trước mặt hắn, không hề có một chút dao động nào trong ánh mắt. Thân hình vĩ ngạn, thần thánh, uy nghiêm như một bậc quân chủ của thiên địa. Chín đôi cánh nhẹ nhàng phiêu phủ giữa không gian, dương quang chiếu xuống trói lòa, xuyên qua tử cánh. Phía sau khiến cho thân hình tê chiếu trở nên vô cùng thánh khiết. Cảnh tượng này khiến cho những người đã quen biết hắn phải tự vấn lòng mình thêm một lần nữa. Đây có đúng là tê chứa mà bọn họ từng quen biết hay không? Bởi lẽ hắn là một ma quân, là tà ma quân, là người mang theo năng lực hắc ám. À mà không, giờ này hắn còn là hủy diệt thiên sứ nữa, là chủ tu của sự tăm tối, chết chóc. Nhưng giờ phút này hắn lại quang minh dự vậy, thánh khiết vô cùng tận. Trái ngược với hình ảnh này là một tên kỳ hỏa hùng đã để mình trần cơ bắp cuộn cuộn ép vào nhau hỏa khí, hỏa diễm cùng với hỏa tâm bốc lên ngổn ngụt, đốt cháy khắp cả không gian, đang giơ cả bốn nắm tay mà lao tới. Tiếng quyền phong rít gào, quyền phong đi qua, để lại những vệt hàn đen nhánh cho không gian chung quanh. Vừa lao tới, kỳ hỏa hùng vừa hét lên: chết đi cho ta! Tê chiếu cảm nhận được một cỗ uy áp vô cùng lớn đang dồn tới, chỉ trong vài sát na nữa là tứ thủ kia sẽ đập lên người Tê chiếu. Tê Chiếu tuy vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng hắn biết có vận hết sức lực thì bản thân cũng vẫn là thua tên trắng hán này một gang nửa tấc. Muốn chân chính đánh bại tên kia thì Tê Chiếu hắn không bỏ ra đại giới là không được. Bốn nắm tay vô cùng dứt khoát đánh tới, Tê Chiếu há miệng hét lớn, cùng với đó là bốn đôi cánh mổ cam phía trên cũng gặp lại phóng về phía trước, mạnh mẽ va đập vào bốn nắm đấm của kỳ hòa hùng. Toàn thân Tê Chiếu rung lên bẩn bật, ngũ tạng chấn động sôi trào, và xu thế bị đấm văng ra. Nhưng không ngờ được là trong giây phút giao phòng, tuy yếu thế hơn một chút, nhưng khi bốn đôi cánh va chạm vào với bốn nắm tay của kỳ hỏa hùng, những chiếc lồng vũ bất ngờ phát ra ánh kim quang. Tuy hơi mờ nhạt một chút, nhưng kim quang này cũng đủ làm cho không gian lóe lên một hồi. Những chiếc lông vũ bất ngờ hóa thành kim lại, nhưng lập tức lại hóa đen. Cùng lúc ánh kim quang cũng trở thành hắc quang. Nhưng lông vũ này lần lượt cắm vào chỗ tiếp xúc với nắm tay của kỳ hỏa hùng, rồi như có hấp lực vô hình giữ chặt lấy kỳ hỏa hùng vậy, khiến hắn không cách nào rảnh tay được. Chưa kịp hiểu là chuyện gì xảy ra, kỳ hỏa hùng đã bắt gặp ánh mắt sắc bén và âm độc của tê chiếu đang nhìn hắn. Lập tức trước mắt kỳ hỏa hùng xuất hiện hai nắm tay đang cầm theo hai chiếc chủy thủ màu tím lao tới trước mặt. Thì ra, vừa rồi Tê Chiếu, dù biết mình có thua thiệt và có thể bị thương không hề nhẹ khi chọn đối cứng với bốn quyền của kỳ hỏa hùng, nhưng tề Chiếu quả thực là có dự tính từ trước. Hắn bằng cách nào đó đã hóa lồng vũ thành kim thiết vô cùng cứng rắn, cứng rắn đến nỗi là có thể xuyên thủng qua thân thể, còn một tên chân tổ cảnh còn chuyên tu pháp thể, sau đó thì giữ chặt lấy tay của kỳ hỏa hùng lại. Như vậy, tề thiếu cho dù tê chiếu cho dù chỉ có một thời gian là một nhịp hô hấp nhưng hắn lại rảnh cả hai tay lúc này chính là thời cơ rảnh cho tê chiếu tấn công và không ngoài sự mong đợi của hắn hắn có nửa nhịp hô hấp rảnh tay còn kỳ hỏa hùng thì vừa bị bất ngờ vừa bị khóa chặt cả bốn cánh tay tê chiếu lập tức phóng hai cây chủy thủ về trước mặt kỳ hỏa hùng định đâm thẳng vào hai mắt của hắn mọi việc hoàn toàn thuận lợi và đúng như dự đoán của tê chiếu cho tới khi mũi của cây chủy thủ còn cách cặp mắt kỳ hỏa hùng có vài ly lúc này bất ngờ toàn thân kỳ hòa hùng nổ bắn ra một cỗ hỏa diễm vô cùng cương mãnh còn mạnh mẽ hơn gấp không chỉ 10 lần lúc trước cỗ hỏa diễm này bao quanh toàn thân hắn khiến doãn trở thành một cây đuốc hình người cùng với đó là chặn lại hai cây chủy thủ của Tây chiếu kỳ hòa hùng cười lạnh một tiếng rồi quát chết đi Tây chiếu thấy không ổn định rút lui về nhưng ngược lại lại bị kỳ hòa kỳ hòa hùng dùng tay giữ lại cả bốn đôi cánh kỳ hòa hùng cười gần tới lượt ta Còn chưa giúp lời thì Kỳ Hòa Hùng dùng chính cái đầu của mình hút về phía trước, đập liên hồi vào chán của Tê Chiếu, khiến cho Tê Chiếu trở tay không kịp, hứng chọn cả mấy trăm cái đập đầu. Tê Chiếu cố gắng thanh tỉnh lại, một lần nữa vung chủy thủ định cắt vào cổ của Kỳ Hòa Hùng, nhưng vụt một tiếng, Tê Chiếu đã chấm hụt. Kỳ Hòa Hùng đã kịp buông tay đẩy Tê Chiếu ra xa. Tê Chiếu bắn ngược trở ra mấy trăm trượng, mặt đẩy máu tươi. Hắn lấy tay quẹt đi vết máu trên mặt, vẫn không nói gì, nhưng chiến ý lại tăng lên hút trời Kỳ hòa hùng cũng lau vết máu của Tê Chiếu dính trên mặt mình, rồi nói với giọng đầy trầm trọc. "Tiểu tử, ngươi còn non và xanh lắm. Tê Chiếu chỉ hừ lạnh một tiếng rồi lại lao tới mở quát, để cho bản quân cho người biết thế nào mới gọi là hỏa diễm chân chính. Nói rồi Tê Chiếu hét lớn: Ma hỏa sát linh kỳ. Lập tức có một cây thương khung khỉ cấp cam bay ra từ thể nội, cùng lúc có một đôi cánh trên lưng hắn biến mất." Tê Chiếu cầm cây ma hỏa sát linh kỷ trong tay, rồi niệm mấy câu chú nghĩa tối nghĩa. Ngay lập tức, cây ma hỏa sát linh kỷ này cũng lóe sáng, rồi nhập vào thể nội của Tê Chiếu. Ngay sau đó là một cỗ hỏa diễm vô cùng cuồng bá được phóng thích ra. Lập tức, nó lao về phía kỳ hỏa hùng. Cỗ hỏa diễm này tuy cuồng bạo nhưng lại mang đầy ý nghĩa chết chóc. Các khí vàng bạc nổ ra hỏa diễm ưu và diễm u tịch va chạm vào với hỏa diễm của kỳ hỏa hùng, tấn cho không gian xung quanh trở nên vặn vẹo tiếng của hai bên hỏa diễm cháy hừng hực ầm ầm làm cho phiến thiên địa này trở nên náo động hẳn cây hỏa hùng tuy là nhao mắt lại một chút nhưng vẫn tràn ngập tự tin hắn quát yêu chủng tiểu kỹ nói xong hắn hùng dũng bước lên không trung tiến về phía trước lại gần chỗ mà hai ngọn hỏa diễm đang tranh phong cây hỏa hùng lập tức giơ cả bốn nắm tay lên đấm mạnh liên hồi về phía trước những đấm này làm cho không gian không ngừng rung lắc cùng với đó là hỏa quang cực thịnh chói lòa, có phần lấn át đi hỏa diễm hắc ám của tê chiếu. thêm vài nhịp hô hấp, hỏa diễm của kỳ hỏa hùng bắt đầu thắng thế chậm rãi lấn áp về phía trước, bức cho hỏa diễm của tê chiếu dần lui lại. cùng với đó thì nắm đấm của kỳ hỏa hùng cũng dần tiến tới gần, tách với hỏa diễm của tê chiếu. kỳ hỏa hùng khoái chí cười hát hả không ngừng, những tiếng cười này quả thực là vô cùng man dọa nhưng khi nắm tay kỳ hỏa hùng chân chính chạm vào hỏa diễm hắc ám của tê chiếu thì anh định vận toàn bộ năng lực ấn ra những quyền cuối cùng <cười> đánh tan hỏa diễm hắc ám và kết liễu tê chiếu thì bất ngờ kỳ hỏa hùng ngửa mặt lên trời hét lớn gương mặt nhăn nhó hiện rõ sự thống khổ đau đớn và dày vò một sát na sau đó thì toàn thân hắn một lần nữa bùng lên hỏa diễm mùn ngột nhưng không phải là hỏa diễm màu đỏ cuồng bạo mà chính là hỏa diễm hắc ám của tê chiếu hỏa diễm này ngay khi bùng lên thì thiêu đốt kỳ hỏa hùng khiến cho tinh khí thần quán đồng loạt bốc cháy. Thế vậy tê chiếu cũng dừng lại không phóng thích hỏa diễm nữa. tê chiếu phải thở dốc một đôi cánh ở vị trí thứ bảy từ trên xuống quán lóe lên ánh sáng màu tử kim rồi bất ngờ có một cỗ hấp lực vô cùng mạnh mẽ hút toàn bộ hỏa diễm hắc ám từ trên thân kỳ hỏa hùng quay về phía tê chiếu. hắc ám hỏa diễm bay về mang theo một luồng ánh sáng màu trắng nhàn nhạt dung nhập vào cơ thể tê chiếu ngay khi lượng ánh sáng này được quán trú vào thể nội, thì thương thế của Tê Chiếu lập tức khôi phục lại, sắc mặt cũng dần trở nên bình thường, không còn tái nhợt và kinh khủng. Còn tên kỳ hỏa hùng kia lúc này lại lập tức trở nên già nua, thân hình co rúm lại hoàn toàn mất đi sinh cơ. Nhìn thấy cảnh này, cả đám người tôn ngộ không đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Quá bất ngờ trước thủ đoạn của Tê Chiếu, bây giờ mọi người đều chú ý đến một chi tiết, là khi kỳ hỏa hùng tay ra khỏi cánh của Tê chiếu thì vết thương gần như là không hề liền lại ngay vừa rồi khi tiếp xúc với kỳ Hỏa hùng Tê chiếu cố tình để cho kỳ H hồng áp sát tiếp cận trực tiếp với hỏa Diễm hắc ám rồi đẩy nó xâm nhập vào cơ thể của kỳ hỏa hùng đốt cháy hắn từ bên trong Trừ hơn 10 nhịp hô hấp thì toàn bộ nhục thân của kỳ hỏa hùng đã bị hút cho khô cạn chỉ còn là một rúm xương rúng gió không rõ hình dạng bên cạnh là chín cây thương cung Kỳ đang phiêu phủ Tê chiếu đưa tay thu lấy Hắn đưa lại cho lão Trần rồi nói. Ta đáp lễ lại cho ngài, tùy ngài phân phó. lão Trần mỉm cười cũng không khách sáo nhận lấy mà nói. Không tệ, người đã ngộ ra nó. Tê chiếu đạp mạc gật đầu, trên gân mặt toát ra vẻ ý vị thâm trường. ờ ta đã hiểu được phần nào. Sau đó lại quay sang gật đầu với Nguyệt Hoàng Tuyền. đa tạ, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng mỉm cười gật đầu, khiến cho đám người tôn ngộ không không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Tôn ngộ không, hắn không chịu được liền tiến lên hỏi các người úp mở dấu giếm cái gì vậy mà tại sao tê chiếu ngươi lại có thể dùng kim thuộc tính rồi cả hỏa giếm kia là gì nữa chẳng phải là ngươi chỉ có hắc ám tà ma và hủy diệt thôi sao tê chiếu nhìn lão trần thấy lão trần gật gù thì liền quay lại nói thật ra ta cũng vẫn chỉ dùng những thuộc tính hắc ám và hủy diệt của ta nhưng người cũng biết tinh khí thần thì tương ứng với kiểu biến kiểu hình kiểu linh lão trần bỗng nhiên ngắt lời ầy ra người nói dài dòng quá đơn giản là thế này Mỗi nguyên tố đều có 9 trạng thái, ví dụ như thủy nguyên tố, nhưng có nước nóng thì là thủy nhưng lại mang thuộc tính hỏa, nước đóng băng thì là mang thuộc tính thủy, nước mà sinh ra sinh mệnh thì là sinh mệnh thuộc tính, hay nước mà được mài gọt, sắc bén cứng cáp thì mang thuộc tính kim, tóm lại mỗi nguyên tố đều có tính chất của 8 nguyên tố còn lại. Tề chiếu hắn dùng ám thuộc tính, đóng rắn lại, mỏng và sắc bén như kim loại, phóng thích ra, thiêu rốt linh hồn nhục thân của tên kia chính là hỏa tính. Cả đám người gật gù không khỏi kinh hãi khi biết được điều này, cũng không khỏi ước ao là bản thân mình có thể ngộ ra minh tường kiểu biến, kiểu hình, kiểu linh của vạn vật. Lúc này Lão Trần mới nói, tên Tông Chủ và Phó Tông Chủ, ta đã giải quyết xong, tên kia vừa bị tê chiếu giết là phong tuyến cuối cùng, các người nghỉ ngơi chừng hai canh giờ, ta cho đệ tử vào thu thập tàn cục và lấy kho tàng, tài nguyên xem như là chiến lợi phẩm. Trần Tùng, người chuẩn bị đại na di trận, nói xong đám đệ tử của thiên kỳ các nhận mệnh chính thức xuất chiến âm mầm tiến vào kỳ thần tông kẻ đầu hàng thì phế tu vi rồi tha mạng còn lại người chống cự đều ăn một búa vào đầu cho hình thần câu diệt hai canh giờ sau thì đám người tôn ngộ không lão trần đang ngồi dưỡng thần thì tên tam đệ tử trần tùng tới bẩm báo bẩm báo sư tôn toàn bộ kho tàng toàn bộ kho tàng của kỳ thần tông đã thù hết toàn bộ thành trì đã bị thổi thành bình địa Chúng ta thu được một bạn ức tấn kim thiết thượng phẩm, một số ngụy kỳ chủng, cùng với hơn một trăm phần yên chỉ thiết. Lão Trần cười khát hạ. Tốt, rất tốt. Không ngờ bọn này lại thu thập được nhiều như vậy. Biết thế ta đã cướp sớm hơn rồi. <cười> Bạch Dương Tử dẫn đám người đang tò mò cất tiếng hỏi. Nhiều lắm sao? Có đủ không? Lão Trần cười nói. Nếu không thất bại thì luyện được chừng 5 cây cấp cam. Sau đó hắn lệnh cho khởi động na di trận cùng trở về thiên kỳ các cảm sự kinh hỉ đến tột cùng của Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không và Vô Tri Kỷ cả tê chiếu nữa đều không kìm nén nổi mà chuẩn âm cho nhau. còn mẹ nó, 5 cây. 5 nhân 81 là là bao nhiêu? còn bà nó chứ, gia Tôn lão Tôn ta xí hai cây, còn lại đều là của chư vị. Lão Tôn hơi rốt toán. Cám người rất vui vẻ bước vào Na Di trận. Thì có đều tất cả đều có cái nhìn khó hiểu khi mà Tôn Ngộ Không tên Chiếu và Vô Tri Kỷ thi thẳng lại phá lên cười. Tôn Ngộ Không và Vô Tri Kỷ còn nhảy nhót loạn xạ không có chút hình tượng nào. Nhưng ai mà có thể kiềm chế được một kinh hỉ quá lớn như vậy? Bất cứ kẻ nào sắp quá trong tay 80 cày cấp cam thương khung kỳ thì cũng có biểu cảm như vậy thôi. Trong lúc đám người Tôn Ngộ Không đang ở nơi rất xa và một tháng nữa mới quay về được Thiên Kỳ Các, thì lúc này tại kỳ điện của Thiên Kỳ Các có một cơn gió nhẹ thổi qua. Xin nghe em tí nha. Có một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo một đám bụi mù siêu phủ trong không trung. Thế giờ trong vô thanh vô thức đám bụi mơ hồ kia dần ngưng tụ thành thân ảnh của một nam tử. Hắn bịt kín mặt không trông rõ diện mạo nhưng từ đôi mắt có thể thấy đây là một nam tử còn trẻ. Ánh mắt thâm thúy mà sắc bén. Hắn hiện hình mà lại không hề có chút khí tức nào, cũng không hề có sóng năng lượng bị khuếch tán ra. Có thế hắn ngồi xuống, quanh chân rồi tự mình dung nhập vào thương không kỳ mà khảo nghiệm. Lúc này gần như toàn bộ chủ lực trong thiên kỳ các đang ở bên ngoài. Trong thiên kỳ các vốn đã ít người, này đóng chú chỉ chừng hơn 2 vạn. Tuy rằng có không ít tinh anh nhưng mà bậc đại năng chân chính cũng chỉ có mấy tên trưởng lão thôi, hoàn toàn không phát hiện được dị biến trong kỳ điện. Một tháng trôi qua rất nhanh, nhóm của Lão Trần là nhóm đầu tiên quay về thiên kỳ các. Nhưng khi bọn họ vừa hoàn thành di thì hiện ra trước mặt bọn họ là một cảnh tượng vô cùng bất ngờ. Khắp nơi đều có dấu tích chiến đấu, đổ nát, vỡ vụn. Trước mặt là đám cao tầng thủ hộ Nazi trận, có một đám thì đang chiến đấu với một nam tử, người này có đeo bốn cây thương không kỳ màu cam, năm cây tử cấp đang quần chiến với mười mấy gã trưởng lão, tuy có chút chật vật nhưng hắn lại không hề rơi xuống hạ phong. Lão Trần vừa xuất hiện thì một tên liền chạy tới bẩm báo, "Phẩm các chủ, tên này không biết bằng cách nào lấy cắp được thương không kỳ trong kỳ điện, bây giờ còn đang muốn hủy đi Nazi trận." Lão Trần không nói gì, hư lạnh một tiếng rồi lao lên, lóe sáng một cái đã xuất hiện trước mặt tên này, cùng với đó là một trưởng đánh thẳng vào giữa ngực hắn. Tên này thổ huyết nhưng cũng kịp lui lại, hắn thi triển bí pháp gì đó rồi bất ngờ, có hàng chục hấp động không gian được mở ra khắp nơi trong đại điện, cùng với lực hút vô cùng kinh khủng. Có mấy đệ tử tinh anh, không kịp phản ứng nên bị hút vào bên trong, biến mất không quản tâm tích. Cả đại điện lúc này náo loạn cả lên, tên kia cũng lập tức nhảy vào trong một cái hấp động ở gần hắn. Nhưng thật không ngờ là hắn lại vô thanh vô tức xuất hiện ở một cửa hấp động khác, không hề có một chút khí tức hay dị động không gian nào, khiến cho không ai có thể cảm nhận được hắn. Tên này đưa tay tóm lên ngộ tâm rồi cả hai cùng nhảy vào một hấp động không gian mà hắn vừa chui ra từ đó, lập tức hấp động không gian cũng biến mất. Ngộ không vừa vung gậy lên thì đã không quản kịp nữa, hắn còn đang hoang mang thì bất ngờ dịch dương nói, ta thấy khí tức của ngộ tâm ở cách đây một trăm triệu dặm về phía bắc. Không ai bảo ai, tất cả lập tức đuổi theo. Thế nhưng toàn bộ bên ngoài của thiên kỳ các đã bị một trận pháp bao phủ không thể ra ngoài. Lão Trần chửi thè mấy câu rồi nói trận này cần phải phá giải mới được. Là không gian luân chuyển không phải là trận pháp bình thường. Các người liên lạc với thế lực phụ thuộc tìm hỗ trợ để truy lùng ngộ tâm ngay lập tức. Tôn hộ không và đám người phàm hình vô cùng lo lắng. Bọn họ công kích không ngừng và trận pháp đang bao phủ bên ngoài nhưng bị Lão Trần ngăn lại đây là trận pháp thuộc tính không gian nó có thể tự động luân chuyển cho nên phải phá giải bằng cách khác các người yên tâm ngộ tâm hắn sẽ ổn ta đã phái người trợ giúp rồi lúc này ở phía bắc chừng hơn triệu dặm à, hơn trăm triệu dặm tên nam tử vừa rồi bắt cóc ngộ tâm đang phun ra một vũng máu lớn hắn bị một trưởng của lão trần đánh trúng cho nên chỉ chạy được tới đây cũng không còn đủ sức để che giấu khí tức như trước cho nên bị dịch dương và Phạm minh cảm ứng được hắn và ngộ tâm nhưng hắn cũng đã kịp kích hoạt trận pháp Mà hắn đã bố trí sẵn, ít nhất là có một khắc để phục dụng đan dược, hồi phục một chút, rồi sẽ chạy tiếp. Tên này đặt ngộ tâm đang ngất nằm xuống bên cạnh, sau đó dốc cả đống đan dược vào miệng. Nhưng chỉ vừa mới kịp ngồi xuống điều tức thì hắn đã nghe thấy tiếng nhạc vang vẳng càng ngày càng gần. Trước bằng hắn xuất hiện một đoàn người ngựa, phía trước là nhạc công ca vũ. Càng tấu lên những khúc nhạc uy nghiêm thần thánh, cho dù lời nhạc hắn chẳng hiểu là cái thổ tả gì ở giữa đoàn người là một cái kiệu hoa vô cùng tinh xảo, tạo nên vẻ quyền quý cao sang, hai bên có 12 vị tiên tử xinh đẹp dẫn nhịp bay theo, cuối cùng là 100 tráng sĩ, đại giáp chỉnh tề, thứ 20 người là một hàng mặc chiến giáp màu đỏ, lục, trắng, vàng và lam. Đoàn người này đang tiến về phía toát ra khí thế uy nghiêm mà thần thánh, tiếng nhạc vang vọng khắp đất trời chung quanh đoàn người, còn có dị tượng đất nở sen vàng, hư không sinh hoa giến cho bản thân nam tử này bất giác sinh ra một cỗ sủng kính từ sâu sâu thẳm trong tâm thức quán